t r ư ơ n g hai trăm năm mươi sáu nạ mỉ cả giờ m ì nạ tổ báo nổi hành hung đàn r ồ đàn r ồ muốn mở miệng cãi lại lại bị nạ mỉ cả giờ m ì nạ tổ một cước dấm nát trên cổ của hắn để hắn căn bản nói không ra lời thay đổi bình thường đàn r ồ làm lớn hơn nữa sự tình lại mục nát sự tình nạ mỉ cả giờ m ì nạ tổ cũng sẽ không di chuyển thôn của chính mình lý giả dù sao đối phương dù nói thế nào cũng là cổ nổ hả nhận giả nhưng cái này phút chốc nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thực sự không nhịn được mà đứng ở một bên ủ tạ tản c ổ h ạ t cùng mỉ tổ c ả đỏ hổ mù dạ thậm chí nghe tin chạy tới đã về hưu đệ tam hổ cả cũng không có đi kéo nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ ngươi cái này vô liêm s ỉ luôn miệng nói vì cô nố hạ ngươi làm tất cả còn không phải là vì chính mình ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi ở đây suy nghĩ gì sao nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ lạnh giọng nói rằng một cổ cường đại khí thế lan ra để chung quanh nỉ dạ đều lạnh run leo lên hổ cả vị nà mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ thực lực mấy năm này chẳng những không có lôi bước tương phản so với trước đây cùng dịch thần giao thủ thời điểm nhưng là tăng lên mấy lần dù sao bây giờ nà mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ m ớ h có hai mươi mấy tuổi nằm ở tối đỉnh phong thật lực phi tốc độ phát triển tuổi trẻ n g ư ờ i biết cũng bởi vì n g ư ờ i bản thân tư dục đã đem hỏa quốc đã đem toàn bộ cổ nổ hạ dẫn vào chiến hỏa tàn phá bên trong chúng ta cổ n ổ hạ thật vất vả n ê n đón hòa bình phát triển khai chỉ cần chúng ta bằng lòng nỗ lực bằng lòng bốn trăm mười ba đi phát triển nhất định có thể vượt lên t r ư ớ c còn lại nhân thôn ta bảo ngươi không muốn luôn nghĩ những thứ này đê hèn thủ đoạn nhưng ngươi vẫn không vâng lời xông ra đại phiền thoái ngươi cũng biết cút trở lại cho ta ngươi như thế có cốt khí làm sao không phải chính mình đứng ra đi tự mình giải quyết muốn chạy trở về cổ nổ hạ cầu viện a nạ mì cả giờ mì nạ tổ một cước đem đạn rổ đá bay đi ra ngoài nếu như không phải hắn tâm tính hiền lành nói phòng chừng đều sẽ mượn cơ hội này một k í c h giả xẻn gẳng đem đạn rổ đầu cho đánh bể từ hôm nay bắt đầu ta lấy hổ cả thân phận hạ lệnh giải trừ cổ nổ hạ cố vấn đạn rổ tất cả chức vụ bao quát căn bu tất cả nhiệm vụ nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tô hít một hơi thật sâu hành hung đàn rộ một trận trong lòng hắn l ử a giận cũng thở bình thường một ít biết đánh tiếp cũng không dùng hắn cũng sẽ không động thủ lần nữa về sau không có việc gì ngươi liền ở nhà di dưỡng thiên nhiên đi nếu như bị ta phát hiện ngươi lại làm ra cái gì bẩn thịu cử động tới đừng trách ta không nghiệm một ngày t ỉ n h nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tô thực sự cực kỳ sinh khí từ trước tới nay nhất tức giận một lần đàn rộ vẻ mặt tái nhuận cùng vẻ hoảng sợ hắn không nghĩ tới luôn luôn nhân từ nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ thế mà lại ác như vậy chẳng những phế đi hắn cố vấn vị còn phế đi hắn can bu hắn có thể tưởng tượng ra được một ngày chuyện này chuyển ra ngoài cổ nổ hạ nhân tuyệt đối đưa hắn hận đến khung bên trong đến lúc đó hắn còn có thể tìm ai làm hắn hình nhân thế mạng m ỉ nạ tổ thực sự không cách nào hòa hoãn sao cổ nổ hạ cao tầng nghe tin lập tức hành động dồn dập đi tới h ổ ca đại lâu bên trong phòng làm việc đương nhiên không thiếu được chính là cổ nổ hạ đệ nhất người nhiều mưu trí sĩ ca cù vừa tiến đến xạ dù tổ bi liền không kịp chờ đợi hỏi đệ tam hổ ca đại nhân lúc này đây bất đồng lấy ở chúng ta phía trước cùng dịch thần tranh đấu mặc dù có khó có thể hóa giải cựu hận nhưng mọi người đều là minh đao minh thương bị giết chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người nhưng lần này đạn rổ như thế nháo trò đã đem sự tình làm cho biến chất cái này đã không phải là cái gì ám sát không phải ám sát vấn đề căn bản là một loại dẫm đạp người danh giới cuối cùng cử động n a m i ka zơ mi na tô cười khổ nói chúng ta cùng dịch thần cũng nộp nhiều lần như vậy tay cũng tin tưởng cách làm người của hắn hắn tuy là cùng chúng ta có cựu h ò án nhưng không bao giờ dùng đê hèn thủ đoạn đi đối phó chúng ta hiện tại đản dỗ mở một cái như vậy đầu hơn nữa còn là xúc động đến danh giới cuối cùng của hắn coi như hắn sẽ không giống đản dỗ như vậy cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đừng quên hắn ở xa ẩn cơ hồ là không bán hai giá nạ dạ sikaku nói rằng thực sự là mất mặt à, dù nạ là chúng ta cổ nổ hạ người cho chúng ta cổ nổ hạ lập được vô số hãn mã công lao kết quả là chúng ta cổ nổ hạ nhân c ư nhiên ở tính kế nàng hết lần này tới lần khác thân là s a nhẫn dịch thần biết sau chuyện này lại ngựa không ngừng vó chạy qua bờ d i b ờ ép đi. mà chúng ta cổ nổ hạ bây giờ muốn lại không phải xù nạ sự t ì n h Sạ dù tôi bị bỗng nhiên phát ra một tiếng sâu đậm thở dài người chung quanh sắc mặt cũng không tốt như vậy xem nhưng không lời nào để nói p h ò n g chừng hiện tại xù nạ đối với cổ nổ hạ có thể nói là chán ghét rất đi ta hiện tại đã biết rõ vì sao lúc đầu xù nạ sẽ chọn đứng ở một cái dịch thần bên người mà không phải đứng ở chúng ta cổ nổ hạ bên này cái này phút chốc xạ rủ tô bị phong phật trở nên giàn mua đi rất nhiều p h ụ tự vấn lòng thân là xù nạ lao sư hắn vì mình học sinh làm qua cái gì hắn cảm giác mình còn kém rất rất xa thân là địch nhân dịch thần ở nơi này một điểm bên trên đệ tam hồ c ả đại nhân một kiện sự này cũng không phải của ngươi sai ngươi cũng đừng tự trách dù sao trước đây xù n ã đại nhân ly khai cùng sau này trong thời gian không có đi tìm hắn cũng không chỉ là n g ư ờ i một cái a nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ c h ấ n ă n nói đúng à đệ tam h ồ c ả đại nhân hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải nghĩ thế nào xử lý tốt bởi vì đạn rổ cử động mang tới đến tiếp sau phiền phức tương đối khá hạ t ạ c cả c ả s ỉ cũng theo an ủi đệ tam h ồ c ả dù sao đây chính là chính mình thái sư tổ a s ỉ cả cụ một kiện sự này ngươi cảm thấy giải quyết như thế nào tất cả mọi người nhìn về phía nạ giả s ỉ cả cụ chuẩn bị xong lần thứ tư n h ậ n giới đại chiến đi đồng thời làm xong phòng bị mặt khác ba cái nhận thôn bỏ đá xuống giếng chuẩn bị đi đương nhiên tốt nhất cũng sắp bọn họ cũng cùng nhau kéo vào chiến trường bên trong đây đối với cổ nổ hạ mà nói là tốt nhất nạ giả s ỉ cả cụ dùng trầm trọng lại giọng khẳng định nói ra một phen làm cho tất cả mọi người tâm tình đều trầm trọng đến mức tận cùng nói đệ tứ hổ ca đại nhân vừa rồi sở dĩ như vậy sinh khí hành hung đảng ấn ộ ngoại trừ x a ẩn sẽ cùng cổ nổ hạ chống lại quần quận nổi lên chiến hỏa ở ngoài cũng là bởi vì còn lại ba cái nhận thôn cũng qua đây rơi dưới giếng thạch tùy thời chiếm tiện nghi đây chính là sẽ để cho tốt hình thế cổ nổ hạ trở nên bấp bênh đứng lên nạ mỹ c ả giờ mi nạ t ổ sắc mặt nghiêm túc gật đầu thừa nhận xỉ cả cụ được đến tin tức này s ủ chỉ cả dại ca mỹ r i ụ c đều nỡ nụ cười cười đến sán lạn không gì sánh được được đàn dầu ngươi thật sự là quá làm quá được rồi lần này sa ẩn cùng c ô nổ hạ chống lại hiện nay phát triển được nhanh nhất mạnh nhất hai cái sa ẩn mặc kệ ai thua ai thắng cũng sẽ thương vong thảm trọng cái này phút chốc ba cái ảnh trong lòng bộ phận chỉ có một ý tưởng đàn dầu ngươi thật là lớn người tốt tuyệt bức là chúng ta nhăm ẩn vu ẩn làng mây đại ân nhân ba cái ảnh ngoại trừ để cho thủ hạ nhân mật thiết chú ý xa ẩn cùng cổ n ổ hạ tình trạng ở ngoài trước tiên chạy đi mở hiến hội chúc mừng xuống làm khả năng rất lớn gần đến lần thứ tư nhận giới đại chiến xa ẩn nhất phương không có ba đại nhận thôn được cung dùng không có cổ n ổ hạ kiềm nén chỉ có một mảnh sơ s á t tiêu điều cầu thả cầu vật tốt